Phần 5. Con đường giác ngộ 1. Tứ Diệu Đế Lời dạy của người đắc đạo Thông điệp của Đức Phật là thông điệp của niềm hạnh phúc. Ngài đã tìm ra một kho báu và muốn ta đi theo con đường. dẫn đến kho báu ấy. Ngài nói với con người rằng họ đang đắm chìm trong bóng tối nhưng cũng chỉ cho họ thấy con đường tìm ra ánh sáng. Ngài muốn ta thoát ra khỏi những ham muốn để đến được một cuộc sống thiên liêng hơn nơi chỉ có tình yêu thương chứ không có oán ghét, hận thù. Nơi con người chỉ giúp đỡ, chứ không làm tổn thương nhau. Ngài nhắc nhở mọi người. Các con cần phải nỗ lực. Quá khứ tốt đẹp chỉ cho các con thấy được đường đi mà thôi. Ngài có được sự sáng suốt thông tuệ bằng cách dùng trải nghiệm trực tiếp để kiểm chứng sự thật tâm linh. Và cũng chỉ có trải nghiệm mới làm thỏa mãn được tâm trí của nhân loại hiện nay. Ngài muốn ta tỉnh thức, quan sát và tìm kiếm. John Masano, nhà sư phạm và viện sĩ người Tây Ban Nha, giảng viên của trường đại học Cambridge. Bài thuyết giáo đầu tiên của Đức Phật nói về bốn sự thật hoàn hảo của sự tồn tại, được gọi là tứ diệu đế, bao gồm Một, ta trải qua nhiều trải nghiệm không mong muốn, khổ đế. Các trải nghiệm này cần được nhận biết. Hai, nguyên nhân gây ra các trải nghiệm khó chịu này. Sự vô minh cùng các quan điểm tiêu cực, tập đế. Các nguyên nhân này phải bị từ bỏ. Ba, sự thanh thản, yên bình xuất hiện khi mọi trải nghiệm không mong muốn. Cùng nguyên nhân gây ra chúng bị tận diệt Diệt đế Ta cần tận diệt từng quan điểm tiêu cực Bốn Có một cách giúp ta có được sự thanh thản Cùng niềm hạnh phúc viên mãn Đạo đế Ta phải rèn luyện Nhận biết các trải nghiệm không mong muốn gọi sự thật là khổ đế có thể khiến nhiều người nhầm lẫn vì khổ có ý nói đến sự đau đớn khổ sở cùng cực vì thế khi nghe rằng Đức Phật đã từng nói đời là bể khổ ta thắc mắc không biết Ngài nói về cái gì vì không phải lúc nào ta cũng trải nghiệm được sự đau đớn khổ sở cùng cực thật ra từ dukkha Hay khổ, trong tiếng Phạn và tiếng Pali, có ý nói đến tất cả mọi thứ không ổn trong cuộc sống. Trong cuộc sống của mình, ta phải trải qua rất nhiều tình huống, hoàn cảnh không mong muốn. Hầu hết mọi người đều đồng ý với sự thật này. Từ những trải nghiệm, ta nhận ra rằng khi nói chuyện với người khác, dù giàu hay nghèo, có địa vị xã hội cao hay thấp, Được khoảng hơn 5 phút, họ sẽ chia sẻ những rắc rối trong cuộc sống với ta. Ai cũng có khó khăn, cũng từng gặp phải điều gì đó không mong muốn trong cuộc sống. Ta trải nghiệm những tình huống không mong muốn khi không có được cái mình muốn hay có cái mình không mong muốn. Ta phải làm việc cực khổ vất vả để có được cái mình thích. Còn cái mình không thích thường tự nhiên đến với ta dù không ai đòi hỏi hay mong muốn nó. Ngay cả khi có được cái mình thích, chúng cũng không tồn tại mãi mãi. Tài sản của ta sẽ bị hư hỏng hoặc lỗi thời. Ta không thể ở bên cạnh những người mình thương yêu mãi mãi. Các mối quan hệ thân thiết, quan trọng nhất của ta rồi cũng đến hồi kết thúc, có thể bởi cái chết hoặc sự chia ly. Ngoài những vấn đề trên, ta còn phải trải qua cảnh sinh lão bệnh tử. Bản chất tự nhiên của cơ thể ta là nó sẽ trở nên ốm yếu và rồi ta trở nên già nua. Từ khi chào đời, ta đã già đi trong từng phút, từng giây. Không có cách nào để ngăn chặn thời gian trôi qua. Các phương pháp rèn luyện thân thể hay phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể ngăn chặn được quá trình già hóa tự nhiên của cơ thể. Điều duy nhất chắc chắn xảy ra là ta sẽ chết vì không ai có thể tránh được cái chết cả. Không ai thích trải qua cảnh sinh lão bệnh tử cả, đúng không? Ta cố gắng làm cho cuộc sống của mình thú vị ở bên ngoài. Ta xây dựng nên các trung tâm mua sắm, công viên Disneyland, tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ, tiệc tùng, họp mặt gia đình, dân dân. Tuy nhiên, nếu thành thật với bản thân, ta phải thừa nhận rằng cuộc sống của mình không hề hoàn hảo. Ta vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó và ra sức tìm kiếm. để có được nhiều thứ hơn. Đức Phật không mô tả về các khó khăn rắc rối để khiến ta cảm thấy tuyệt vọng. Dù ta có nghĩ đến chúng hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi nhận biết được bản chất không hoàn hảo của một trải nghiệm nào đó, ta có thể thay đổi. Đức Phật nói về cái khổ để khuyến khích ta thay đổi các trải nghiệm không mong muốn. Ngài ví cuộc sống hiện tại giống như tình huống của một người đang mắc căn bệnh nặng. Giáp giờ nghĩ rằng mình khỏe mạnh, không làm cho bệnh tật biến mất. Trước hết, người ấy phải thừa nhận rằng mình bị bệnh và tìm đến bác sĩ. Sau đó, cô ta phải uống thuốc để mau lành bệnh. Cuộc sống cũng tương tự như thế. Dù không muốn nghĩ đến các tình huống khó chịu, nhưng chỉ khi nghĩ đến chúng, ta mới có động lực để tìm ra cách giải quyết. Thêm vào đó, ta còn cảm thấy nhẹ nhõm khi thành thật với mình. Khi hiểu rằng mình có thể làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn, ta sẽ can đảm và hăng hái hơn. diệt trừ nguyên nhân gây khổ đau Để thay đổi tình huống, hoàn cảnh khó chịu, ta phải diệt trừ nguyên nhân gây ra nó. Các quan điểm, thái độ tiêu cực của sự vô minh tức giận gắn bó. Khi các quan điểm này xuất hiện trong tâm trí, ta cảm thấy khó chịu và có hành động khiến người khác không vui. Các hành động này khiến ta trải nghiệm những tình huống tiêu cực trong hiện tại. cũng như tương lai. Các quan điểm tiêu cực có thể bị diệt trừ vì nền tảng của chúng là sự vô minh. Nếu đi theo lối sống ngay thẳng đạo đức, tập trung sáng suốt, ta có thể tận diệt được các quan điểm tiêu cực cũng như kết quả không mong muốn khi ấy ta sẽ có được tâm trạng thanh thản, hạnh phúc. Con đường này đã được kiểm nghiệm bởi những người đắc đạo và kết quả là họ đã có được hạnh phúc viên mãn tận diệt khổ đau là thanh thản trạng thái thanh thản khi mọi quan điểm hành động tiêu cực cùng các rắc rối mà chúng gây ra đều bị tận diệt gọi là Sự giải thoát hay niết bàn Người đạt được cảnh giới này Được gọi là La Hán Nếu tiếp tục tu hành thêm Để gột rửa tẩy sạch mọi dẫn đục trong tâm trí Và phát triển được các phẩm chất tốt đẹp Ta sẽ được giác ngộ thành Phật Một số người thắc mắc Như thế chẳng phải niết bàn là quá nhàm chán sao? Chẳng phải ta cần nếm trải khổ đau để hiểu được hạnh phúc là gì sao? Câu trả lời là không. Nhàm chán là một đặc điểm của sự vô minh, gắn bó. Vì có thể tận diệt được sự vô minh, gắn bó khi ta được giải thoát hoàn toàn, nên ta sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa. Thêm vào đó, trước khi đạt được trạng thái niết bàn, ta đã từng nếm trải qua khổ đau rồi, nên không cần phải tiếp tục trải nghiệm thêm để nhận biết hạnh phúc. Trong trạng thái niết bàn, tâm trí ta hoàn toàn bình lặng, tập trung và sáng suốt. Người đã đạt được cảnh giới này không hề thụ động, ù lì. Trái lại, họ có được sự thanh thản nội tâm, cùng cảm giác hạnh phúc, thư thái. Con đường tận diệt khổ đau. Làm thế nào ta có thể được giải thoát và giác ngộ? Bằng cách đi theo con đường dẫn đến các mục tiêu này. Có rất nhiều cách để giải thích về con đường này. Một trong số đó là Bát Chánh Đạo. Đó là Sự rèn luyện bản thân để có được quan điểm, suy nghĩ, lời nói, hành động, cách mưu sinh, nỗ lực, sự quan tâm đúng đắn, cùng sự tập trung sáng suốt. Cuốn sách này sẽ không giải thích chi tiết về bát chánh đạo, vì đã có nhiều sách viết về đề tài này. Tóm tắt về Tứ Diệu Đế Một, Sự thật Về các trải nghiệm không mong muốn hai Sự thật về nguyên nhân gây ra các trải nghiệm ấy gồm các quan điểm tiêu cực và các hành động tạo nghiệp chướng ba Sự thật về sự tận diệt của các trải nghiệm không mong muốn và nguyên nhân gây ra chúng 4. Sự thật về con đường dẫn đến sự thanh thản Một cách mô tả khác về con đường này là nói về ba nhận thức quan trọng. Quyết tâm được giải thoát, mong muốn được giác ngộ vì lợi ích của mọi người và nhận thức sáng suốt về thực tế. Chúng được gọi là nhận thức vì khi ta đã quen với chúng, những sự hiểu biết sâu sắc này sẽ trở thành một phần của ta và làm thay đổi cách ta nhận thức về thế giới. ta sẽ thảo luận về ba nhận thức quan trọng này trong một vài chương kế tiếp. Hai cách giải thích về con đường tận diệt khổ đau. Theo bác chánh đạo, thì sự thật về con đường tận diệt khổ đau gồm có ba điểm. Đạo đức gồm có một, chánh nghiệp, hành động đúng, hai, chánh ngữ có lời nói chân chính ba chánh mạng mưu sinh chân chính sự tập trung gồm có bốn chánh niệm quan tâm đúng năm chánh định tập trung đúng sáu chánh tinh tấn nỗ lực đúng sự sáng suốt gồm có bảy chánh kiến hiểu đúng tám chánh tư duy suy nghĩ đúng Cách thứ hai là theo ba nhận thức quan trọng. Sự thật về con đường tận diệt khổ đau gồm một Quyết tâm được giải thoát gồm có mong muốn có được cái chết thanh thản và tái sinh trong một cuộc sống tốt và muốn được giải thoát hoàn toàn. 2. Mong muốn chính đáng ba Nhận thức sáng suốt về bản chất hư vô của dạng vật. 2. Quyết tâm được giải thoát Nuôi dưỡng lòng can đảm Nhận thức quan trọng đầu tiên của con đường tận diệt khổ đau là quyết tâm giải thoát bản thân khỏi mọi rắc rối. Bất mãn, ta có được quyết tâm này là vì nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của mình không hoàn hảo và mình có thể nhận được niềm hạnh phúc viên mãn. Vì thế, ta phải quyết tâm giải thoát bản thân khỏi những trải nghiệm tiêu cực để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số người coi sự hy sinh là cách để được giải thoát Đây là một quan điểm sai lầm, vì đôi khi họ có thể lạm dụng hy sinh thành sự hành xác, ép buộc bản thân phải sống khổ hạnh. Đó không phải là ý nghĩa của sự hy sinh trong tiếng Pali và tiếng Phạn. Quyết tâm giải thoát bản thân là một quan điểm. Ta không phải từ bỏ gia đình, công việc để sống trong một hang động, và ăn uống kham khổ. Quyết tâm giải thoát bản thân là lời kêu gọi ta thay đổi quan điểm sống. Còn lối sống mà ta lựa chọn sau này lại là một vấn đề khác. Nói cách khác, bề ngoài của ta thế nào không quan trọng. Nội tâm của ta mới quan trọng. Người sống khổ hạnh không có nghĩa là Họ không quan tâm đến những sở thích trần tục. Một người có thể sống trong hang động, nhưng vẫn mơ tưởng về những chiếc xe thể thao đắt tiền hay món ăn ngon. Vật chất và những người khác không phải là vấn đề. Vấn đề ở nhận thức của ta như thế nào? Sự quyết tâm được giải thoát có hai cấp độ. Cấp độ đầu tiên, là muốn được giải thoát khỏi mọi khó khăn, khổ đau trong các kiếp sau. Cấp độ thứ hai, là muốn được giải thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi và đắc đạo. Tại sao ta nên chuẩn bị cho kiếp sống tương lai? Thế còn kiếp này thì sao? Có một vài lý do. Trước tiên, Khi chuẩn bị cho cuộc sống tương lai thì tự nhiên cuộc sống hiện tại của ta cũng hạnh phúc hơn. Để được hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai thì kiếp này ta cần phải sống ngay thẳng. Khi tránh thực hiện 10 nghiệp ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lời, độc ác, tham lam, thù hận, tà kiến, Ta sẽ trở thành người tốt hơn, ta sẽ sống hòa thuận hơn. Mọi người sẽ yêu mến tin tưởng ta vì ta không gây hại cho họ. Hơn nữa, ta sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, dai dứt nữa. Thứ hai, chuẩn bị cho tương lai không phải là một việc làm khác thường. Hầu hết mọi người đều chuẩn bị cho tuổi già. dù thực tế có rất nhiều người không sống được đến lúc ấy. Chuẩn bị cho kiếp sau không phải là vô ích vì sau khi ta chết, tâm trí của ta vẫn tiếp tục tồn tại. Thứ ba, cuộc sống kiếp này của ta có thể sẽ không kéo dài, còn cuộc sống kiếp sau có thể sẽ bắt đầu sớm vì ta không biết mình sẽ sống được bao lâu. Thêm vào đó, vì cuộc sống hiện tại của ta quá ngắn ngủi so với khoảng thời gian của các kiếp sống sau này, nên việc chuẩn bị cho tương lai là hoàn toàn chính đáng. Tính tiêu cực của sự gắn bó Sự gắn bó Quan điểm thích thổi phồng các phẩm chất tốt của một người hay vật rồi bám víu vào nó chính là trở ngại chính khiến ta không thể nuôi dưỡng được quyết tâm giải thoát bản thân. Đa số mọi người đều chỉ quan tâm đến niềm hạnh phúc hiện tại của mình. Ta tìm kiếm hạnh phúc bằng cách làm thỏa mãn các giác quan của bản thân. Ta luôn muốn nhìn Những vật hay người xinh đẹp, nghe được những bản nhạc hay hoặc những lời nói ngọt ngào, ngửi được những mùi thơm dễ chịu, thưởng thức những món ăn ngon hay chạm vào những vật đáng yêu. Ta chia thế giới thành hai phần, phần hấp dẫn dễ chịu và phần đáng ghét khó chịu. ta gắn bó với cái mình nghĩ là hấp dẫn và ác cảm với cái mà mình buộc tội là đáng ghét. Với quan điểm hẹp hòi này, tâm trí ta không còn đủ chỗ để nghĩ đến niềm hạnh phúc của kiếp sau hay niềm hạnh phúc của sự giải thoát. Trớ trêu thay, sự tìm kiếm niềm hạnh phúc cho hiện tại không thôi sẽ phản tác dụng. Để bảo vệ các đối tượng của sự đeo bám và thoát khỏi các đối tượng mà mình ghét bỏ, ta có thể hành động tiêu cực và ích kỷ. Các hành động tiêu cực này không những gây ra rắc rối, mà còn để lại dấu ấn trong dòng ý thức của ta. Các dấu ấn này sau đó sẽ gây ra những trải nghiệm không mong muốn cho kiếp sau. tại sao ta lại chỉ trích người khác vì quá gắn bó với niềm hạnh phúc của mình ta sẵn sàng đã kích bất kỳ ai có thể gây ra trở ngại khi ấy ta không thèm quan tâm liệu mình có làm tổn thương họ không đôi khi ta chỉ trích người khác để trả thù họ hay để cảm thấy mình có quyền lực khi họ tổn thương ta thấy hạnh phúc mình đã trả đũa được họ rồi Họ đang đau khổ. Nhưng ta là người như thế nào khi cảm thấy hả hê, vui mừng trước sự đau khổ của người khác chứ? Khi hành động tiêu cực, ta cảm thấy mơ hồ, khó chịu. Nếu trộm cắp, ta sẽ cảm thấy khó chịu về bản thân. Ta không thể ngủ ngon và luôn lo sợ người khác phát hiện ra. Nếu ngoại tình, ta sẽ lo lắng, nói dối, nói và tìm mọi cách để che đậy mối quan hệ bất chính của mình. Quan hệ giữa ta với người bạn đời trở nên xấu đi, và sự ngờ vực hoài nghi ngày càng tăng dần. Con cái ta linh cảm có điều gì đó không ổn, và cảm thấy bất an, lo lắng. Khi biết được sự thật, chúng sẽ không còn tôn trọng ta nữa. Không chỉ có thế, các hành động tiêu cực hiện tại còn để lại dấu ấn trong dòng ý thức của ta khiến ta gặp phải nhiều tình huống, hoàn cảnh không mong muốn trong tương lai. Khi quá gắn bó với niềm hạnh phúc của kiếp này, ta thường có khuynh hướng cường điệu hóa tầm quan trọng của một cái gì đó. Ví dụ ta nghĩ mình phải kiếm được chừng này tiền để được hạnh phúc, Nhưng khi kiếm được đủ số tiền ấy ta vẫn cảm thấy bất mãn. Ta thổi phồng tầm quan trọng của tiền bạc và quên đi những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống. Ta bị tiền ám ảnh và luôn ra sức tìm kiếm, tích lũy nó. Nhưng khi có được tiền, những vấn đề mới lại xuất hiện. Ta sợ người khác ăn cắp hay sợ rằng họ thân thiện với ta chỉ vì ta giàu. Khi thị trường chứng khoán đi xuống, ta cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Nếu không có sự hiểu biết đúng đắn, ta chỉ có thể thừa nhận quan điểm cho rằng mình cần từ bỏ sự gắn bó với thuốc vui cảm giác hay với người thân yêu bằng lời nói mà thôi. Nhưng khi cố gắng không muốn một ai hay vật gì đó, ta lại đối mặt với cuộc đấu tranh nội tâm. Cảm xúc của ta nói, mình muốn cái này. Còn lý trí của ta lại nói, không được, ngươi thật tồi tệ. Cuộc đấu tranh nội tâm này chẳng có ích gì cả. Thay vào đó, ta có thể dừng lại, quan sát cuộc sống của mình thật kỹ. Sự kết luận rằng, sự gắn bó khiến mình bất mãn, không vui. Khi nhận ra tính tiêu cực không thể chối cãi của sự gắn bó, ta sẽ muốn từ bỏ nó. Hạnh phúc hiện tại và tương lai Khi hiểu được bản chất tiêu cực của sự gắn bó, ta sẽ quyết tâm giải thoát bản thân khỏi sự bám víu và niềm hạnh phúc hiện tại. cùng mọi khổ đau. Đương nhiên, ta vẫn muốn được hạnh phúc trong hiện tại, nhưng ta sẽ không còn bị ám ảnh bởi những gì mình muốn hay thích. Không những thế, ta còn nhận ra được tầm quan trọng của sự chuẩn bị cho kiếp sau. Phương pháp chính để chuẩn bị cho các kiếp sống tương lai, cũng như để tận diệt được mọi sự rối bời. Hoang mang trong cuộc sống hiện tại là tôn trọng luật nhân quả bằng cách từ bỏ mọi hành động tiêu cực và nuôi dưỡng các hành động tích cực. Ta phải rèn luyện bản thân để từ bỏ sự gắn bó, tức giận, đốt kỵ, vô minh, hoài nghi, kiêu hãnh. Dù chỉ có nhận thức sáng suốt về sự hư vô mới là cách thực sự giúp ta tận diệt được mọi cảm xúc tiêu cực. Nhưng với những người mới bắt đầu, thiền được coi là một phương pháp hiệu quả. Với phương pháp thiền, suy ngẫm về tính tạm thời, ta cần ghi nhớ rằng mọi người, mọi vật, mọi hoàn cảnh đều thay đổi trong từng giây, từng phút. Họ hoặc chúng không bao giờ bất tử. Hiểu được tính tạm thời giúp ta tránh cường điệu hóa tầm quan trọng của những gì xảy ra với bản thân. Ví dụ, nếu quá gắn bó với chiếc xe mới của mình và tức giận gì ai đó làm trầy xước, ta có thể nghĩ chiếc xe này luôn thay đổi, nó sẽ không mới như thế này mãi. Từ khi được sản xuất, Nó đã cũ đi từng giây từng phút rồi. Mình thích chiếc xe này nhưng không cần phải tức giận khi nó bị trầy xước vì bản chất của nó là luôn thay đổi. Một số người cho đây là một quan điểm bi quan về cuộc sống và nói Mọi thứ đều thay đổi vì thế ta chẳng cần sống vì cái gì cả. Đương nhiên không một ai vật hay hoàn cảnh nào tồn tại mãi mãi đó là thực tế của thế giới mà ta đang sống và không ai có thể thay đổi được điều ấy cả tuy nhiên sự tạm thời cũng có nghĩa là những cái mới sẽ xuất hiện nhờ có tính tạm thời mà một đứa trẻ có thể trở thành một người trưởng thành sự tạm thời cũng có nghĩa là lòng nhân từ sự sáng suốt các phẩm chất tốt đẹp của ta có thể lớn mạnh, phát triển. Bất kỳ một cảm xúc tiêu cực nào cũng có thể được điều trị tận gốc. Với sự gắn bó, ta có thể suy ngẫm về các khía cạnh tiêu cực của một đối tượng để cân bằng với các khía cạnh tích cực được ta thổi phồng. Với nỗi tức giận, ta có thể nhớ rằng người khác cũng muốn được hạnh phúc và không muốn bị đau khổ vì họ không biết làm thế nào để được hạnh phúc và tránh đau khổ nên họ làm tổn thương người khác khi hiểu được hoàn cảnh và nhớ lại lòng tốt của họ ta sẽ dùng sự kiên nhẫn tình yêu thương để đáp trả họ vui mừng cho niềm hạnh phúc tài năng phẩm chất tốt của người khác là liều thuốc hữu hiệu cho lòng đố kỵ học hỏi suy ngẫm về phật pháp giúp điều trị căn bệnh mông muội phương pháp thiền quan sát nhịp thở giúp điều trị chứng hoài nghi lòng kiêu hãnh được điều trị bằng cách suy ngẫm về một vấn đề cực kỳ nan giải khi ấy ta sẽ nhận thấy kiến thức của mình hạn hẹp như thế nào. Một cách hữu hiệu khác giúp ta từ bỏ được lòng kiêu hãnh là luôn nhớ rằng mọi thứ mình biết hay có đều do người khác chỉ dạy, tạo ra vì thế không có lý do gì để ta hãnh diện cả. Từ bỏ các quan điểm tiêu cực và đeo bám Không có nghĩa là ta phải cho đi tất cả tài sản của mình để sống như một kẻ ăn mày. Ta cần tiền để sống. Bản thân tiền bạc không tốt hay xấu. Chính quan điểm của ta về nó mới là quan trọng. Vì thế, ta cần có một quan điểm cân bằng về nó. Nếu có nhiều tiền, điều đó rất tốt. Nếu không, ta vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc và thành công. Khi có tiền, ta nên chia sẻ với người khác. Ta không cố gắng dùng tiền để mua bạn bè hay khoe khoang tài sản của mình. Khi ấy, ta sẽ không cảm thấy hoài nghi động cơ của người khác khi họ đến với mình. Khi không bị ám ảnh bởi tiền bạc, ta sẽ không lừa dối người khác trong công việc để kiếm được nhiều tiền hơn. Mọi người sẽ tin tưởng ta, còn ta cũng không cảm thấy hổ thẹn, dây dứt với hành động của mình. Tương tự, bản thân một công việc hay nền tảng giáo dục tốt không có gì sai trái cả. Chúng có ít hay không là tùy thuộc vào động cơ của ta. Nếu ta học hành chăm chỉ với động cơ muốn phục vụ người khác, tâm trí của ta sẽ thanh thản hơn. Còn hành động học tập sẽ trở thành hành động tích cực. Ta muốn học tập và làm việc thật tốt nhưng không phải vì muốn có được tiếng tăm hay giàu có mà vì muốn giúp ích cho người khác và cải thiện xã hội. Phật giáo không hề lên án sự tiến bộ về khoa học công nghệ vì nó giúp cải thiện cuộc sống của rất nhiều người. Tuy nhiên, Phật giáo nhấn mạnh đến sự cân bằng giữa đời sống vật chất với tinh thần. Vì chỉ sự tiến bộ bên ngoài không thôi, thì không thể làm cho thế giới hạnh phúc hơn. Các quốc gia hiện đại vẫn có rất nhiều vấn đề xã hội và nhiều người bất hạnh. Nếu ta phát triển năng lượng hạt nhân, nhưng lại lạm dụng nó, nó sẽ có hại nhiều hơn có ích. Nếu sống trong một xã hội giàu có, hiện đại nhưng lại bị kiểm soát bởi các ham muốn, nỗi tức giận của bản thân, ta sẽ không tận hưởng được những gì mình có. Vì vậy, Phật giáo nói rằng sự tiến bộ bên ngoài phải gắn liền với sự phát triển nội tâm. Ta cần có những giá trị đạo đức, luân thường đạo lý cũng như trách nhiệm với niềm hạnh phúc. sức khỏe của mọi người ngoài lòng nhân từ dị tha ta cần có thêm sự sáng suốt khi ấy ta có thể tận dụng được sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và làm giảm tối thiểu các tác dụng phụ không mong muốn của nó nghe có vẻ phi lý đó nhưng càng ít gắn bó hơn với niềm vui có hạn của hiện tại ta lại cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn trong cuộc sống. Từ bỏ không có nghĩa là ta trở nên thờ ơ và không muốn tận hưởng cuộc sống nữa. Ngược lại, ta sẽ cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm hơn. Nhờ vậy, ta sẽ quan tâm đến người khác cùng môi trường sống nhiều hơn. Khi không còn đeo bám vào niềm hạnh phúc hiện tại, ta có thể tận hưởng mọi thứ xung quanh. Ra khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi Cấp độ đầu tiên của quyết tâm giải thoát bản thân là muốn giải thoát khỏi mọi kiếp sống bất hạnh cùng các hành động tiêu cực gây ra chúng. Tuy vậy, liệu một kiếp sống tốt đẹp có giải quyết được hết mọi vấn đề của ta không? Ta có tìm thấy được niềm hạnh phúc viên mãn vĩnh cửu trong bất kỳ kiếp sống nào không? Khi ngẫm nghĩ về cái có thể xảy đến với mình trong kiếp sau, ta nhận thấy rằng dù mình được tái sinh làm người hay thần tiên đang rất hạnh phúc, thì niềm hạnh phúc ấy cũng không tồn tại mãi mãi. Ta cũng sẽ gặp phải nhiều vấn đề rắc rối trong các kiếp sống may mắn này. vì vậy sống đạo đức ngay thẳng để được tái sinh trong một kiếp sống may mắn chỉ là phương pháp lẩn tránh khổ đau tạm thời nó sẽ có ích trong một thời gian nhưng ta sẽ không bao giờ tìm thấy niềm hạnh phúc vĩnh cửu khi còn tái sinh theo vòng quay của bánh xe luân hồi Điều này cũng giống như thể ta đang ở trên một vòng đu quay không bao giờ ngừng lại. Ta cứ mãi chuyển động. Chừng nào còn chịu ảnh hưởng của sự vô minh cùng các thái độ cũng như quan điểm tiêu cực, thì ta còn bị mắc kẹt vào vòng quay của sinh tử và buộc phải tái sinh hết lần này đến lần khác mà không có sự lựa chọn nào. Thấy được hoàn cảnh này, ta nghĩ mình nhìn thấy rất nhiều thứ tốt đẹp trên dòng quay này, nhưng nó thật sự rất nhàm chán. Ta nhận ra rằng chẳng có bất kỳ sự tồn tại nào xứng đáng để mình gắn bó. Tất cả niềm vui của cuộc sống này chỉ là tạm thời và chúng chẳng thể nào che giấu được thực tế rằng ta không ngừng trải qua cảnh sinh tử luân hồi. Với cách suy nghĩ này, ta sẽ chuyển sang cấp độ thứ hai của quyết tâm muốn được giải thoát. Ta sẽ tự do. Thật tốt khi được đầu thai vào một cuộc sống tốt, nhưng chừng nào mình còn tái sinh, chừng ấy mình còn phải trải nghiệm những rắc rối, khó khăn mà không có sự lựa chọn. Đó quả thật là một tình huống khó chịu, mình muốn thoát khỏi nó. ta mong muốn có được sự thanh thản cùng niềm hạnh phúc viên mãn muốn được giải thoát khỏi mọi hoàn cảnh tình huống không mong muốn khi nhận ra được tính tiêu cực của sinh tử luân hồi vốn bị gây ra bởi sự vô minh các thái độ quan điểm tiêu cực ta sẽ tìm cách giải thoát bản thân để trải nghiệm được niết bàn cảnh giới của niềm hạnh phúc viên mãn Vì thế, nhà hiền triết vĩ đại của Ấn Độ Lama kapa từng nói trong tác phẩm Nền tảng của mọi phẩm chất tốt đẹp Niềm hạnh phúc trần tục không bao giờ đem lại sự thỏa mãn đích thực Chúng chỉ là cánh cửa dẫn đến đau khổ Khi nhận ra được sự giả tạo của niềm hạnh phúc trần tục tôi khao khát tận hưởng niềm hạnh phúc thiên liêng của sự giải thoát phương pháp hữu hiệu giúp ta từ bỏ được mọi quan điểm hành động tiêu cực là áp dụng ba cách tu đạo đạo đức tập trung và sáng suốt rèn luyện đạo đức ta sẽ tránh thực hiện các hành động tiêu cực từ nền tảng này ta sẽ rèn luyện sự tập trung để từ bỏ được các quan điểm tiêu cực và có được khả năng tập trung vào bất kỳ đối tượng thiền nào mình mong muốn. Bằng cách kết hợp sự tập trung với sáng suốt, ta sẽ hiểu được thực tế nhờ đó, tận diệt được sự vô minh, các quan điểm cũng như hành động tiêu cực gây ra khổ đau. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu về khía cạnh luân lý. Đạo đức vì đó là trọng tâm của ba cách tu đạo.